Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện dài Thăng Long Nổi Giận của tác giả Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của phát thanh viên Văn Trọng. Rồi thuận dòng suy nghĩ... Vương nêu không biết bao vương hào kiệt từ các đời Xuân Thu, Chiến Quốc đến Hán Đường, Tống. Thuần là những người tận trung báo quốc, lấy tính mệnh mình ra thờ vua, giữ nước. Vương lấy làm đắc ý lắm. Trật vương dừng bút và đọc lại những lời mình vừa viết. Hưng đạo giật mình tự nhủ. Thế này thì làm sao khơi gợi được trong tướng sĩ lòng tự tôn dân tộc và sự khinh ghét lũ chó hốt tất liệt đầm mình trong suy tưởng vầng chán vương gợn lên những vết nhăn như sóng lượn hai khóe đầu sơn căn nhíu lại dựng đứng cả hàng mi khiến gương mặt vương thêm khắc khổ đêm càng khuya hơi may thổi về càng xe lạnh nhưng mồ hôi đọng trên trán trên cổ vương đã chảy xuống lốm đốm ướt cả trang văn ngay cả điều đó nữa vương cũng không mảy may để ý Và bỗng lóe lên, trong ký ức vương, hình ảnh viên sứ giả xài thung. Vương nhớ như in, buổi tiếp kiến y, cùng vết sẹo trên đầu vương, tóc vẫn chưa mọc lại, như là một chứng tích về tội ác của sứ giả thiên triều. Và nữa, các hành động ngang ngược của xài thung, như việc y đòi phóng ngựa qua cửa dương minh rồi tiệc yến thiết sứ, y đòi phải đặt trong điện tập hiền là nơi chỉ diễn ra các nghi thức trọng thể, Đối với các việc mang tầm văn hiến quốc gia Và trong khi yến ẩm Y bắt các phường nhạc ung đình phải tấu nhạc thái thường Là thứ quốc nhạc chỉ tấu trong các ngày đại lễ Như lễ tế cáo trời đất Lễ nguyên tiêu Hoặc lễ tế trong nhà thái miếu Ấy về mà vua tôi vẫn phải nhẫn nhục Nhịn nín Vương nhớ tới tất cả các thói Ngạo mạn ỉ thế nước lớn để làm những điều đê mặt mà chỉ có các giống chó lợn và các loài hôi tanh, nhớ bẩn mới làm được với tất cả sự bất lương vô sỉ. Tự nhiên, trong lòng vương như bùng cháy lên ngọn lửa hờn căm, chỉ muốn moi gan, xé xác loài rắn rết kia cho hạ dạ. Và dường như là một sự thăng hoa của tâm linh kiều hận. Vương vê ngọn bút lông trong nghiên mực, rồi viết tiếp. Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc lớn lên gặp bùi gian nan ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường uốn lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình đem thân dê chó mà khinh rẻ tể phụ ỉ mệnh hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa lòng tham khôn cùng khoác hiệu vân nam vương mà hạch sách bạc vàng để vét cạn của kho có hạn Thật chẳng khác nào, đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau. Với tất cả lòng yêu thương từ ngọn cỏ, lá cây, đến mọi sinh linh trên toàn cõi Đại Việt, quyết không cho bẻ lũ hốt tất liệt ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Quốc công tiết chế, hưng đạo vương như chút hết cả ý chí của mình, máu huyết của mình và cả tủy xương của mình dồn lên đầu ngọn bút. Và với mong muốn được truyền với tấm lòng yêu dân của mình Tới từng tướng sĩ và muôn dân Vương thường nghĩ Phải đánh quân giặc hung bạo kia Bằng tất cả những gì Mà dân tộc mình có Từ cỏ cây Sông núi Núi non ngoài rãnh trăng trịt Hiểm trở Đến cả thời khí nóng ẩm không thích hợp với lũ người phương Bắc Nhưng trước hết Phải đánh chúng Không những bằng sức mạnh của ba quân Mà còn phải bằng tinh thần cuột khởi của binh dân trong toàn cõi Vương cứ mãi miết viết cho tới lúc tàn canh Ánh bình minh đã le lói Dọi những tia nắng thu vàng qua khe cửa Khép hờ vào trong thư phòng Tới lúc ấy, Vương cũng vừa viết xong Vương buông bút vươn vai bước qua thềm điện Với đầu óc nhẹ nhõm siêu thoát Như người mới từ cõi thái hư trở về Sau một hồi đi dạo quanh khu hồ bán nguyệt, có hàng liễu rủ, rồi quành về bãi kim cúc, hoa đã tải vàng, hương đưa thi thoảng hòa quyện với không khí thanh khiết của buổi nắng mai đẹp, khiến vương cảm thấy như đất trời và cảnh vật an sinh này. Chưa có bao giờ lại hiện lên với một vẻ bình dị mà đằm thắm tới mức thiếu nó, cuộc đời vương cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Vương khẽ nâng một bông cúc còn đang hàm tiếu, Và hơi khom tấm thân đẩy đà xuống Hít hà mùi hương thoáng nhẹ Đây là giống cúc yến hoa Vương đưa từ Thăng Long về trồng Loại cúc này thường được ướp trà dùng suốt cả mùa đông, mùa xuân Hơn nữa, loại cúc này cùng với giống nếp cái hoa vàng Còn dùng để cất rượu Rồi hạ thổ đủ 100 ngày mới đem dùng Vương ưa dùng loại rượu này hơn cả rượu thạch xương bồ tất cả cây xương bồ lấy từ đỉnh núi về cất rượu cũng là loại cực quý sứ thần các nước được thiết bằng loại rượu này họ thích hơn cả rượu của người phổ thồn xứ tây vực sực nhớ đến bản dụ chư từ tướng hịch văn tức là hịch tướng sĩ vương bèn quay trở về cung sai mấy gã thư nhi đi mời tất cả các gia tướng gia thần đến đầu giờ mão tới nhà đại bái nghị bàn Khi mọi người đã tề tiệu rồi, Vương mới xuất hiện. Bữa này, Vương mặc bộ áo thụng tía, ngực thêu đôi chim phượng màu kim tuyến, đầu quấn khăn vành dây. Sau gút khăn, trài một chiếc lùi đông chí sắc lông óng ánh đủ màu. Chân Vương dẫn đôi hải cổ bòng. Một tay cầm chiếc cháp nhỏ, sơn màu cánh rán, tay kia ve vuốt tròm dâu bạc. Vương thong dong bước lên bậc tam cấp, nom thư thái như một văn nhân. Một nhà hiền triết, chứ không mang dấu ấn gì của một vị quốc công tiết chế, thông lĩnh trừ quân sự trong toàn cõi Đại Việt. Các gia thần, gia tướng và cả gia nô đều nhận thấy vương có gì vui lắm. Gương mặt hồng hào tươi nhuần, ánh mắt như hé cười với mọi người một cách thân tình. Vương vừa bước vào thêm, hết thầy các quan đều cúi rạp đầu chào. Quốc công vừa nói, vừa vẫy tay cho mọi người an tọa nhìn khắp lượt gia tướng, gia thần và có cả gia nô như Yết Kiêu, Giá Tượng, Nguyễn Địa Lô, Quốc Công mỉm cười, vương cáo cấp cho mọi người biết, thế nước đang sắp lâm vào cuộc chiến, hốt tất liệt đã cử chính con sai y là Thoát Hoan, thông lĩnh năm mươi vạn quân, hiện đã xuất chinh tại hành tỉnh Kinh Hồ từ đầu tháng tám. Phó tướng của Thoát Hoan là những tay lão luyện như A Lý Hải Nha, Lý Hằng. Ngoài ra, còn hàng trăm viên đại tướng cũng đã dạn dày chiến trận. Thật ra, thì các gia tướng, gia thần chấp nhận tình thế này từ lâu, nên đã được chuẩn bị chú đáo, chỉ chờ vương phát lệnh là mọi người vào cuộc chiến. Tuy nhiên, tin thoát hoàn đã xuất trinh với một đội quân lớn đến như vậy, thì trong thâm tâm, nói đúng ra, ai cũng có phần hơi ngại. Và nếu như có kẻ động giao, hoảng hốt, thì đó không phải là chuyện lạ vì rằng quân mông thát là một đội quân rất ưu tàn bạo và chưa hề biết đến chiến bại để mọi người bàn tán sầm xì một lát vương lại tiếp cha con hốt tất liệt ngông cuồng định ăn tươi nuốt sống đại việt ta nên mới cử một đạo binh lớn như thế mắt vương lúc này đã có phần nghiêm lạnh gương mặt đanh lại và giọng nói đầy quyền lực vương tiếp cách đây hơn một năm Các ông đã dâng kế phải làm thế nào truyền được lòng căm giận quân mông thát của vua quan tướng lĩnh xuống đến Bách Tính để ai ai cũng căm ghét quân kia. Thì mỗi người dân của ta sẽ là một người lính. Quân giặc đi tới đâu cũng đụng phải sức kháng cự. Nơi nơi đều là chiến địa thì dấu quân kia có đông tới cả triệu đứa cũng không làm gì nổi nước ta. Kế của các ông diệu kỳ lắm. Xong thực hiện được là muôn khó. Lòng ta không lúc nào không để ý tới. Nay, thời cơ đã đến. Và việc chống giặc bây giờ gấp lắm. May thay, nhờ phúc ấm tổ phụ, suốt đêm qua, ta đã viết xong được bài hịch mà ta đã ấp ủ tới cả chục năm nay. Vậy, các ông thử nghe qua xem. Nếu được, thì sẽ trình lên hoàng thượng, rồi bố cáo cho các tướng sĩ Và bách tính Nói xong Trần Hưng Đạo mở cháp Lấy ra một tập sách mỏng đã đóng bìa Rồi trao cho Trương Hán Siêu Vương truyền Hán Siêu tốt giọng Đọc to lên cho mọi người cùng nghe Ai nấy đều hồi hộp Chính Hán Siêu Một chàng trai vẫn được coi là điềm đạm Gan dạ Gặp nguy biến vẫn không biến sắc Mà tay cầm tờ hịch Lòng cũng thấy nào nào Hán Siêu thoát nghĩ, chắc cũng là một bài hiệu triệu ba quân phải kỳ cương, gan dạ khi lâm trận. Bởi bình sinh trong việc dạy dỗ tướng sĩ, vương thường huấn hỗ điều này. trương Hán Siêu hít sâu một hơi và tận huyệt đan điền để lấy lại sự bình tâm. Rồi chàng cất cao giọng đọc. Càng đọc, lời hịch càng hào sảng, tha thiết mà cao thượng, rõ ra cây trí của bậc thánh nhân. Lời hịch như thức tỉnh đến tận sâu đáy huyết quản của mỗi con người. Hễ đã biện biệt được với các loài dã thú, thầy đều phải có lòng tự trọng, giữ lấy thân mình, không để cho giặc Mông thát kia động tới. Lại phải giữ lấy hương hỏa, phần mộ, đất đai cùng non sông do tổ tông để lại. Lời hịch như truyền cho ta sức mạnh phi thường và lòng căm ức sục sôi, hệt như một trận cuồng phong. Nâng bổng khí phách và phẩm giá ta lên Chính Trương Hán Siêu Cũng thấy mình sờn gai ốc Dựng tóc gáy Máu trong tim như trào sôi Và tay chân động cựa Như muốn trồm lấy một thứ binh khí Và xông thẳng vào trận địa Đối mặt với quân thủ Sức mạnh của lời hịch thật khó lường Khi Trương Hán Siêu ngừng lời Trang thấy một cảnh tượng hết sức lạ lùng Tất cả các gương mặt Đều bừng bừng lửa giận Mắt đỏ hoe và tâm trí họ như đang trút lên đầu ngọn giáo phút trầm hùng cao khuyết tưởng như hồn thiêng sông núi đang tụ hội bỗng ở đâu đó bật nảy lên hai tiếng đanh sắc như một lời sấm truyền sát thát thế là kéo theo những tiếng hô sát thát ầm ầm như trời long đất lở hưng đạo vương đọc trên từng gương mặt của các tướng lĩnh và văn thần ông biết ông đã truyền được cho họ Điều mà non sông đất nước mong đợi Quốc công thấy lòng an tĩnh Nhưng trên khóe mắt vị tướng già Đã để vương một giọt lệ Vài ngày sau khi hịch tướng sĩ được đọc Và bàn luận xôn xao trong đám gia tướng Gia thần của Thái ấp An Sinh Hưng đạo vương bèn hỏi các tướng Xem có cần bớt thêm gì Trước khi trình lên hoàng thượng không Phạm Ngũ Lão và Trương Hán Siêu Sau khi đã bản kỹ với nhau và cùng bàn với một số tướng văn võ khác, bèn mạnh dạn tâu. bẩm vương, Phạm ngũ Lão nói. Chúng thần chỉ muốn nhân lợi hịch này. Quốc công kêu gọi các tướng phải chuyên tâm học hành binh thư yếu lược. Vì rằng quốc công soạn rất công phu, từ kẻ làm tướng đến các đô, các quân và ngay cả sĩ tốt đều có thể học sách ấy mà lập nên công trạng. Trần Hưng Đạo gật đầu và đáp với vẻ khiêm nhường. Để ta xem. Xong. Hưng Đạo hỏi các tướng việc chuẩn bị cho kỳ đại duyệt sắp tới Vào ngày 20 tháng 8 này đã xong chưa Các tướng đồng thanh đáp Từ tượng binh, kỵ binh, thủy binh, bộ binh Thầy đều đã sẵn sàng Chỉ chờ lệnh của vương là xuất phát Tướng Gia Nô Nguyễn Địa Lô Được quốc công gọi riêng can dặn Người cùng với ít kiêu, giã tượng Đều là tay chân của ta Tiếc rằng Ngày đại duyệt toàn quân sắp tới, ngươi không được tham dự để thấy hết khí thế quân sĩ của ta. Hưng đạo ngừng lời, Vương thấy Nguyễn Địa Lô nghe lệnh một cách chăm chú. Vương biết, thuộc hạ của ông đã sẵn sàng, dù cho ông có sai họ nhảy vào lửa. Với giọng nói ân cần, nhưng có phần nghiêm trọng, Vương tiếp. Thế giặc lần này lớn lắm, không thể đánh một trận mà xong ngay được. Vậy, Ngươi phải lên ngay vùng ải Bắc Cùng với đầu lính Nguyễn Thế Lộc Ở trên đó đón đợi Bầm vương Con xin lĩnh mệnh Nguyễn Địa Lô nói với tấm lòng thành kính Hãy nghe ta nói đã Quốc công tiếp Không phải các ngươi đón đánh quân mông thát Khi chúng mới tràn sang Lúc ào vào khỏi ta Chúng đi như thác lũ Các ngươi sao ngăn nổi Chính là các ngươi phải giấu kín lực lượng lương thực vào sâu trong hang động hẻo lánh mà ngay cả dân địa phương cũng không hay biết. khi quân kia đã dấn sâu vào đất ta, vùng biên ải chúng chỉ còn giải một lực lượng mỏng để hộ vệ đám quân chuyển lương. có thể khi lâm chiến, việc liên hệ giữa đại bản doanh của ta với các người trên ấy sẽ thưa vắng hoặc gián đoạn. song, hễ khi nào thấy quân giặc đi lại ngây ngang, canh phòng chảnh mảng, ấy là lúc đại quân của chúng đã sâu vào trong cõi mà quân ta thì đang gặp khó khăn chính lúc ấy các ngươi nên tung lực lượng ra mà đánh đánh vào những nơi sâu hiểm của chúng đánh vào những nơi chúng phòng bị sơ sài, gắng triệt hạ được thật nhiều quân lương của chúng và làm tắc nghẽn các đường tiếp tế lương thảo nếu chia quân ra mà đánh kẻ kia tưởng ta có mặt ở khắp nơi khiến chúng hoang mang hoảng loạn bởi thế Thành tiệu thu được còn lớn hơn nhiều số quân lương của chúng đã bị các người diệt, hủy Bỗng quốc công nghiêm giọng người dằn từng tiếng như để cho viên tỷ tướng kia khắc cốt ghi tâm. Đây là một công việc cực kỳ hệ trọng. Ngươi phải truyền dặn cho Nguyễn Thế Lộc, thấu hiểu ý ta. Nếu làm sai mệnh ta, thì tai họa không biết bao nhiêu mà lường ngươi nên nhớ việc thành bại còn ở chỗ các ngươi có gan tàng ẩn thật kín nhẹm không ngừng lại giây lâu như để cân nhắc thêm quốc công lại nói còn một việc nữa ta nghe chiêu thành vương tâu trong quân có kẻ ăn chặn khẩu phần của sĩ tốt lại có đám thông đồng với quân gian thương qua lại biên ải bán buôn kiếm lời ngươi lên trên đó Cùng với viên quan biên chấn phải làm rõ việc này. Nếu quả như vậy, sau khi tìm ra đúng kẻ tội nhân, ta cho tiền trảm, hậu tấu để làm hương dân kẻ khác. Và lại, nếu luật pháp không nghiêm, lòng quân sinh nàn Lại nữa, nhằm lúc sơ hở, lũ nhà nguyên có thể cho gián điệp trà trộn vào hàng ngũ của ta. Việc cướp lắm rồi, ta cho ngươi ba ngày về nhà từ giã vợ con. Rồi tức tốc đi theo đường ngựa chạm. Trước khi đi, Ngươi đến dinh ta nhận binh phù. Nguyễn Địa Lô cúi đầu vái lệnh. Lại nói đến chuyện ở Thăng Long, Khi Trần Nhân Tôn nhận được Dụ chư tỷ tướng Hịch Văn, Cùng với lời khải rất khiêm ái Của quốc tông tiết chế, Nhà vua đọc một mạch, Cảm thấy toàn thân nổi da gà. Lời Hịch đi thẳng vào huyết quản, Bất chấp sự lĩnh hội của trí tuệ, Khiến đức vua có cảm giác như đây là lời sấm truyền được toát ra từ khí thiêng sông núi Lập tức nhà vua được vào ngay cung thánh tử trình lên hoàng tượng Trần Thánh Tông đọc xong với giọng dưng dưng cảm động Hoàn gia, có phải đây là hồn nước không con? Ta không tin vào chữ nghĩa và ngôn từ nữa Chính đây mới là đạo quân hùng mạnh nhất của Đại Việt ta để kinh sống với giặc mông thát nhân tôn lấy làm đắc ý bèn